Cho rằng là người là do nữ hoa tạo ra Nhưng mà nói thật thì người là do gọi là những cái sinh vật phủ du trong biển nó tạo ra Tại vì những sinh vật có mặt đầu tiên ấy Hoặc nếu nói gần hơn thì người là do vượn người tạo ra Đấy là người là do con khỉ tạo ra không... Thế thì nữ nữ hoa không phải là rắn nữa mà là nữ hoa nương nương là khỉ nhá Đấy thì đại khái là chúng ta cũng chỉ nói nghe như một câu chuyện đùa thôi Mình là người đã có kiến thức học tập qua thì chúng ta sẽ biết con người nó phát triển ra từ đâu và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay bởi vì thực sự mà nói nhá để những cái phần như thế này vào trong câu chuyện nó rất là thú vị mặc dù mình biết được là thế rồi nhưng mà mỗi lần nghe đấy những cái phần đấy nó cũng rất là rất là lôi cuốn ở chỗ thần ma đạo tràng, giang thế huyền liếc mắt nhìn cuốn chư thần sáng thế lục rồi lại nhìn sang pháp hải bên cạnh pháp hải người nói xem phật môn thêm vào trang nào trang thứ nhất pháp hải quả quyết nói đậu xanh người lại phạm giới rồi giang thế huyền bĩu môi Do ngươi thêm vài trang ở phía trước về phần có thể lĩnh hội được Phật môn hay không và có tỏa sáng ở thế giới này không phải xem chính ngươi A-di-đà Phật, người có thất tình lục dục bần tăng đương nhiên phải cứu vớt thế nhân phát dương Phật Pháp phổ độ cho chúng sinh Pháp Hải cao giọng nói Pháp Hải Đại Sư Kỳ thực phát dương Phật Pháp ở trong miệng người nó là một loại dục Phổ độ chúng sinh chính là chấp niệm của ngươi Giang Thế Huyền Kinh Thường nói Phổ độ chúng sinh sao lại là chấp niệm được Pháp Hải niệm một tiếng Phật hiệu. Thế gian như bể khổ, chúng sinh dẫy ruộng, ngã Phật tử bi, thương xót thế nhân thì đương nhiên phải phổ độ chúng sinh, sớm ngày vui vẻ. Thế nhân cần lấy người độ. À? Giang Thế Huyền thu hồi chư thần sáng thế lục, đứng chắp hai tay nhìn về phía tây vực xa xa. Thế hệ này, thiên hạ này là cần ta đến độ. Tắc mặt của Pháp Hải đen xì. Sì, câu tiếp theo của chàng chủ chắc sẽ liên quan đến tiền thôi. Quả nhiên Giang Thế Huyền mở miệng. Tiền của thiên hạ này đều là của ta. Chờ ta kiếm được hết tiền của bọn hắn. Bọn hắn vì để cao năng lực, vì sinh tồn, có áp lực rồi thì càng có động lực, đây mới là phổ độ chúng sinh. Ta là vì tốt cho bọn hắn. Pháp Hải không bình tĩnh nổi. Từ khi ở cung trang chủ mấy ngày, hắn cảm giác là tam quan đều bị bóp méo rồi. Nhiều lần A-di-đà Phật xém chút nữa niệm thành A-di không tiền. Có thể nói là vô sỉ đến mức tào nhã như vậy. Pháp Hải biểu thị là rất xấu hổ chàng chủ ta muốn thuê pháp hải đại sư dương tử lăng tới à gì đà phật dương thí chủ pháp hải chắp tay trước ngực cao giọng nói trong con mắt mang theo vẻ hưng phấn rốt cuộc đã đến phiên bẩn tăng ra sân rồi trách nhiệm của phật môn phải do bẩn tăng đến gánh người muốn thuê pháp hải làm cái gì giang thế huyền nghi hoặc các ngươi không phải là không muốn thuê sao cẩn cầu đại sư phổ độ chúng sinh dương tử lăng trầm giọng nói đi đi ngay Cái này thì bần tăng sẽ đi. Pháp Hải phất áo cả xa, so với Dương Tử Lăng trông còn tích cực hơn. Mẹ, tích cực như vậy, Giang Thái Huyền bĩu môi. Làm việc khác, sao không thấy người tích cực như vậy chứ? Trong lòng có chút suy tư, trong tay Giang Thái Huyền xuất hiện một bộ thư tịch cổ đơn giản, không biết là tài liệu gì, nhưng tản ra khí tức năm sáng, xưa cũ nồng đậm, tự nhiên đã trải qua vô số ngày tháng còn sót lại từ thỏa xa xưa. Đại Dương ơi, ngươi làm quá chậm rồi. Giang Thái Huyền mỉm cười, nhìn về phía Gia Cát Thần Hầu. Thần Hầu, đợi chút nữa xin giúp một chuyện nha. Chuyện nhỏ thì có thể, Gia Cát Thần Hầu lãnh đạm nói. Tuyệt đối là chuyện nhỏ. Giang Thái Huyền bước vào truyền tống trận, truyền tống đến một đạo tràng trong biển, sau đó tiến vào, vụng trộm bắt một con rùa to, lúc này mới truyền tống quay về. Rùa lớn thế, lần sau lại ăn. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng, sau đó để Gia Cát Thần Hầu trói chắc con rùa biển, lấy tay mình làm bút, cưỡng ép khắc họa từng cái phủ văn quỷ dị lên mai rùa. Cuối cùng hắn khuét ra một cái lỗ khảm hình chữ nhật, bao ra các thần hầu chữa trị là một phen, đừng bị bản thân chơi chết. Đặt cái bản thư tịch cổ đơn giản ở trong máng mai, lại mời ra các thần hầu hạ xuống cấm chế, mà chỉ có vương giả mới có thể đánh vỡ, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đại dương lớn như vậy, mà một cái thì hơi ít. Giang Thế Huyền khẽ nhú mày lại lấy thư tịch ra, xé làm bốn phần. Trong đó một phần để vào lỗ khảm, lúc này thả vào đại dương. Rồi hắn lại bắt ba con rùa nữa để các hướng khác nhau. Một bản thư tịch cổ đơn giản cứ như vậy rơi vào biển rộng. Nếu như có đạt được, vậy thì khẳng định sẽ bị thu hút. Bởi vì bốn phần kia đều viết một hàng chữ lớn, tổ long, sáng hải lục. Tín ngưỡng của các người đều sai lệch. Tín ngưỡng của chúng ta phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, Nữ Hoa Nương Nương, Tam Thanh Đại Lão, Tổ Long, các kiểu con đà điểu Giang Thái Huyền liếc nhìn biển cả rồi lại nhìn Tây Vực, vô cùng tự hào về kết tác của mình. Tổ Long sáng hài lục còn ghi lại liên quan đến truyền thuyết thần Long, ví dụ Tổ Long sáng tạo ra biển cả. để lại thần công của Long tộc có thể khiến cho bất kỳ thủy tộc nào cũng có thể lột xác thành rồng, còn có cả truyền thuyết Long môn. đương nhiên, thuộc Hạ Hải thần Poseidon của Tổ Long cũng được thêm thắt vào, bằng không ngày nào trồng ra Long tộc lại trồng ra Poseidon, vậy thì không ổn. Thế giới này quá quan trọng tín ngưỡng cá nhân, tín ngưỡng lớn nhất của chúng ta, đương nhiên vẫn là đạo tràng chư thần chứ. Giang thế Huyền nhếch miệng cười, lần này muốn lửa hết cả Tây Vực, Đại Dương, lừa cho cái thế giới này, phế luôn đi cho xong. Tây Vực, Thành Tây Hoa Bây giờ Tây Hoa Thành đã được mở rộng, có khoảng tầm 3 tòa thành chỉ lớn, tường thành được xây cao, bách tính, an khang tất cả đều tôn sủng thần linh. Mọi người xếp hàng trước cửa thành chủ, thành kính tham gia lễ bái thần linh. Tại sư, chúng ta bắt đầu đây vậy. Dương Tử Lăng kéo Pháp Hải ngồi xuống trong sân, liếc nhìn con dân đến xa xa, thấp giọng nói. Bắt đầu cái gì? Pháp Hải ngạc nhiên. Thì phổ độ chúng sinh, Dương Tử Lăng nói như là lẽ đương nhiên. Độ hóa bọn hắn để bọn hắn kiên định với tín ngưỡng, trở thành đám tín đồ trung thành trong lời của chàng chủ. Đây làm gì phải phổ độ chúng sinh? Đây là độ hóa. Pháp Hải lau mồ hôi. Đây mà là phổ độ chúng sinh trong miệng ngươi nói sao? Chàng chủ, phổ độ chúng sinh mà ngươi nói là độ hóa chúng sinh à? Giảng cái gì, nghe cái gì hả trời? Vậy thì độ hóa, ngươi làm nhanh lên đi, là ta bỏ tiền ra đó. Không phải trước đó ngươi còn tích cực hơn cả ta sau, Dương Tử Lăng nói. Pháp Hải âm thầm nhất cả trứng, ngươi rõ ràng là liên hợp với chàng chủ để hố ta mà. Nhiệm vụ, nhiệm vụ. Giọng nói của Giang Thái Huyền vang lên dưới lòng Pháp Hải một cái nhiệm vụ đơn giản nhất là bắt ma vương mà người cũng không làm được tác dụng duy nhất của người là cho bọn ta uống máu mỗi ngày pháp hải vô cùng phiền muộn liếc nhìn con dân đến tham gia lễ bái y thở dài thèm cái tượng phật của bần tăng đi dương tử lăng ngơ ngác trời độ nói cả nửa ngày người cũng không thèm động là bởi vì không có tượng phật của ngươi ấy hả nếu như không có thì tượng đá cũng được pháp hải nói bản thân đã ép thần ma xuống đáy rồi tượng đá mà tượng đá cũng không có vậy thì đừng trách bẩn tăng không có thi triển ra thủ đoạn của Phật ra. Có, đã sớm chuẩn bị xong. Dương Tử Lăng nói xong, trước khi thuê Pháp Hải thì nàng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ là vẫn chưa để lên thôi. Tường Phật của Pháp Hải rất nhanh được đưa ra. Liếc nhìn con dân tham gia lễ bái, Dương Tử Lăng cất lời. Lòng thành của chư vị đã khiến cho một vị thần cảm động. Thần nữ lại tạo ra một vị Phật để cho mọi người biết. Cảm tạ thần nữ, cảm tạ chư thần, bách tính vội vàng chấp bái vị thần này có tên là Pháp Hải, là kim cương Phật Đà của vật môn. Hôm nay sẽ hóa thần giáng thế để ban thần ân xuống cho thế nhân. Dương Tử Lăng nói sau đó chuyển âm cho Pháp Hải. Pháp Hải Đại Sư chờ thông báo của ta. Không thành vấn đề. Pháp Hải trả lời, hai tay nắm lại. Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, thật ra cũng có chút căng thẳng và bối rối. Đây là tuyên truyền cho Phật Môn, Pháp Dương Quang Đại Phật Pháp, khiến cho Phật Môn tỏa sáng. Nếu như Phật Tổ biết thì chắc chắn sẽ ban thưởng cho Bần Tăng. Rất nhanh Pháp Hải nhận được tin tức vội vàng tụng niệm kinh Phật và thi triển thần thông. Uhm, tiền địa chấn động hiện ra Phật ảnh màu vàng cao cả trăm trượng. Ngàn vạn Phật quang phất tán ra, bao phủ toàn bộ bách tính trong thành trì. Các loại kinh văn Phật đạo vang vọng dưới đáy lòng của từng sinh linh. Phật quang phủ lên, động tác làm lễ của những sinh linh này càng thêm thành kính. Trong đôi mắt xuất hiện một tia cuồng nhật. Thiện ác tất có báo, người tin Phật rời xa cực khổ, trở nên vui vẻ. Dương Tử Lăng chóc hai tay trước ngực vẻ mặt vô cùng thành kính, nhưng trong lòng lại nở nụ cười, sắp đến lúc được thu tiền. Về phần tin ai, liên quan gì đến nàng, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta cần gì biết là các người tin ai, quan trọng những người này cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Ở chỗ xa xa, trường tầm phóng liếc nhìn cảnh tượng này, tay phải, nắm lê bộ dâu mà cạm khái. Có thể khiến cho Pháp Hải nghiêng ngả thế này, cũng chỉ có mình chàng chủ mà thôi. Một tên kim cương Phật Đà sống sờ sờ ra đó cứ thế bị uốn cong thành một tên thần côn. Một trận thần ân kết thúc được Phật quang gột rửa người trong thành bắt đầu A-di-đà Phật. Cứ ảnh Phật Đà tan biến thân sắc của Pháp Hải hở hững. A-di-đà Phật. Thế nhân sớm trở nên vui vẻ. từ vị, đây là thùng công đức. Thần muốn kim thân, Phật cũng muốn kim thân. Chính ta phải cho chư thần yêu đãi tốt nhất để bọn họ nhận được lòng thành của chúng ta. Để vơ vét sạch tất cả, với những người cuồng nhật này, Dương Tử Lăng dứt khoát lấy ra một cái hòm công đức. a di đà Phật sao có thể dùng đá để làm tượng Phật trước, nhất định phải thay bằng vàng. Đi ra ngoài, ta chỉ mang theo có 50 nguyên tệ, đều cống hiến cho Phật, một vị võ giả lập tức móc túi ra. Trước tiền ta cống một chút, sau lại về nhà lấy tiền? Ta cũng thế. Ta không có tiền, thế thì bộ quần áo này đưa cho Phật mặc đi. Trở chút thiếu niên, người mặc vào trước đi. Thần Phật cao quý chỉ mặc áo vàng, người trước về sửa soạn cho tốt. Dương Tử Lăng vội ngăn bảo thiếu niên kia mặc áo lại. Người dựa vào ăn mặc, Phật phải dựa vào kim trang. Chúng ta đang vì chư thần, chư Phật, vì toàn bộ Tây Vực mà cống hiến. Đây gọi là thủng công đức, là chúng ta đang làm công đức đó, Dương Tử Lăng cao giọng nói. Vì thần Phật, vì toàn bộ Tây Vực, người toàn thành kích động nói, khí thế chấn động. Pháp Hải Ngẩn tò te, bần tăng là vì Phật Pháp, vì nhiệm vụ sang đến các người lại chỉ vì tiền sao Pháp Hải đại sư đúng là lợi hại đã như thế thì dân chúng của Tây Vực chúng ta một lòng đoàn kết Trương Tâm Phong kính nể nói Pháp Hải chố mắt ra tại sao ta cảm thấy tất cả các người đều hợp sức để hỗ ta mà Dương Tử Long đã đổi một cái thủng công đức khác cầm tiền tiến vào trong phủ thành chủ cái dương này có không gian đặc biệt có thể chứa đựng rất nhiều tiền phát tài rồi lần này thêm mà có tận mấy chục vạn Ngọc Đinh Lung kích động nói Bây giờ thành tây hoa tụ tập bao nhiêu người Ngay cả bọn họ cũng đếm không hết Trong những người này có rất nhiều võ giả Mặc dù đẳng cấp không phải là rất cao Nhưng cũng có không ít thần thông, trường sinh Những người này tùy tiện đã có gần trăm nguyên tệ Thậm chí là mấy ngàn hoặc hơn vạn Mặc dù không mang theo nhiều Chỉ góp một số nhỏ Nhưng một khi tích lợi thì là số lượng không ít chút nào Hơn nữa những người này còn muốn về lấy tiền Thì lần sau sẽ càng nhiều hơn Bảo người của người nhanh chóng tuyên truyền đi Nếu như toàn bộ Tây Vực đều đến đây thì chúng ta rất dễ dàng phong vương, thậm chí là Sưng Hoàng, Ngọc Linh Lung nói. yên tâm đi, còn có mấy tên tiêu tiền như nước đang ở trên đường. Dương Tử Lăng kích động nói, để ta ôm chốc đã, tiền đó thật là nhiều. Sao trước đây ta lại không phát hiện tiền nó đáng yêu như thế? Ra mặt của Pháp Hải và Trương Tạm Phong Co rút lại. Hai người này một người là công chúa, một người là thần huyết, còn bán đi cả hoàng vị của mình. Thế mà bây giờ lại là kẻ yêu tiền sao? các người yên lặng một chút, có người đến, Trương Tam Phong nhịn không được mà nhắc nhở. Hai người sững sờ rồi nhanh chóng thu tiền lại, khôi phục dáng vẻ hở hững cao cao tại thượng. Hai cái đồ yêu nữ lại dám làm loạn chúng sinh. Một tiếng quát vang lên, một nam tử trẻ tuổi cầm y lộng lẫy dáng lâm, sau lưng còn có một vị lão giả. Vương giả. Trương Tam Phong và Pháp Hải đồng thời liếc nhìn vị lão giả kia, sức mạnh quy tắc nhàn nhạt, nhạt không giấu được bọn hắn. Người là ai? Ngọc Linh Lung cau mày, đời này nàng ghét nhất chính là người gọi nàng là yêu nữ. Khe mặt của Dương Tử Lăng cũng chẳng tốt đi đâu. Ta là hậu duệ của Hoàng thất Tây Hoàng Quốc ở Tây Vực Quân Cản Nam tử trả tuổi kiêu ngạo nói, thành Tây Hoa này chính là thành trì do Tây Hoàng Quốc ta cai trị. Các người dám gây chuyện ở đây, lừa gạt tiền tài của bách tính trong thời loạn thế. Tây Hoàng Quốc, nếu như ta nhớ không lầm thì đã bị ma tộc và dị tộc hủy diệt rồi. Dương Tử Lăng cười lạnh một tiếng, người biết ta là ai không? Ai? Nam tử cầm y khẽ giật mình, lão giải phía sau hắn cũng sửng sốt, chẳng lẽ lại là người có thân phận lớn sao? Công chúa của Đại Vân Quốc, Dương Tử Lăng, đây là lệnh bài của ta. Dương Tử Lăng kiêu ngạo nói, vị này là Ngọc Linh Lung quận chúa đỉnh cấp của Đại Quốc Thiên La Quốc, chỉ là làm biếng cho nên vứt cho người khác. Bây giờ bọn ta một người là thần sứ, một người là thần nữ, mà ngươi thế như chỉ là một tên Hoàng tử nghèo khổ. Hoàng tử nghèo khổ? Quân cản cười lạnh, bể nghệ nói. Hoàng thất của Tây Hoàng ta còn có vô số cường giả, của cải vô số. Hai cái tiểu quốc chưa từng nghe tới của các ngươi sao có thể so sánh được? Nói như thế nghĩa là người có rất nhiều tiền sao? Hai mắt Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung đồng thời sáng lên. Nàng đỡ một vị huyết mạch Hoàng thất khống chế trong lòng bàn tay, dùng danh nghĩa của Hoàng thất danh chính ngôn thuận nắm giữ Tây Vực là rất hay. Bọn họ nhớ lại lời nói của chàng chủ, tên quân càn này không phải là một gã bù nhìn tự đưa tới cửa sao? Các người đến đây làm gì? Dương tử lăng lạnh giọng hỏi Đương nhiên là giết các ngươi rồi Trả lại vùng trời sạch sẽ này cho thiên hạ Vẻ mặt quân cản lạnh lẽo Nghiêm nghị nói Họa loạn thành tây hoa Bòn rút của cả của dân chúng Tội không thể tha Nhưng nếu như các ngươi đầu quân cho bản hoàng tử Cống hiến cho bản hoàng tử Cung chống lại ma tộc, dị tộc Thì bản hoàng có thể tha cho ngỡ người một mạng Các hạ quay phát đầu Sao mình lại cùng chung với nhóm yêu nữ đi gây họa này rồi Cả mặt của Trương Tâm Phong hở hứng không cảm xúc chặt chật nói hay nhè Dương Tử Lăng cười lạnh nói: Quân quản hoàng, hoàng tử trước đây Tây Hoàng Quốc ở Tây vực như thế nào? Là quốc đồ mạnh nhất có 102 toàn bộ Tây vực không ai không biết tên của Tây Hoàng Quốc. Quân Cản kiêu ngạo nói: Vậy thì Tây Hoàng Quốc của người vẫn nên bị diệt đi. Dương Tử Lăng chế giễu người muốn chết. Quân Cản tức giận và mặt có lão giả sau lưng cũng lạnh xuống sát cơ nồng đậm phóng ra. Ay ra. Đớ nóng vội động thủ nhà trước tiên nghe ta nói mấy câu đã. Dương tử năng hờ hững nói. Nếu như nói xong mà các người vẫn cho rằng ta gây họa muốn giết bọn ta, thì Dương tử năng tuyệt đối không đánh trả. Sao? Lẽ nào các ngươi muốn đầu quân cho bản hoàng tử? Quân càng cảm thấy hứng thú, sợ dĩ hắn vẫn luôn không động thủ chính là vì muốn thu phục hai nữ tử này. Cái sự cuồng nhiệt thành kính của võ giả và dân chúng ở thành Tây Hoa khiến hắn thèm thuồng. Nếu như hắn cũng có khủ đoạn khống chế đó thì Tây Vực lo gì không thể thống nhất đến lúc đó khi xây dựng lại Tây Hoàng Quốc thì anh chính là quốc chủ mới. Ngươi nói ngươi là hậu duệ hoàng thất của Tây Hoàng Quốc dưới trướng có tình binh kiện tướng và vô số của cải phải không? Dương Tử Lăng nói đúng vậy. Chỉ cần các ngươi đầu quân cho bản hoàng tử cống hiến về bản hoàng tử thì tất cả mọi thứ như quyền lực, tiền tài, địa vị đều cho các ngươi. Quân Cản kiêu ngạo nói Ngươi có tinh binh kiện tướng có vô số cường giả tọa chấn trong tay có vô số tài phú. Vậy tại sao không đứng ra bảo vệ con dân Tây Vực chứ? Người có vô số của cải, nhưng có từng nghĩ tới con dân Tây Vực ăn không đủ no, mà không đủ ấm chưa? Người có binh sĩ trong tay có võ giả tọa chấn, nhưng có từng nghĩ tới con dân Tây Vực bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma tộc và dị tộc giết hại chưa? Lúc bọn họ bấp binh, mạng sống nguy hiểm, nhưng có từng thấy các người đứng ra bảo vệ họ chưa? Dương Tử Lăng cười lạnh, bây giờ ta và thần nữ lưu truyền tiến ngưỡng, hấp dẫn chư thần để bảo vệ Tây Vực. Mong muốn mở ra Thái Bình cho vạn thế, ngươi lại nói bọn ta gây họa cho Tây vực à? Vậy thì mời ngươi nói cho ta biết, bảo vệ dân chúng để bọn họ ăn no mặc ấm là họa. Vậy thì các ngươi là gì? Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Dương Tử Lăng nghiêm nghị quát lên. Ngươi, ngươi muốn chết. Quân càn thẹn quá hóa giận. Hắn vốn dĩ tưởng rằng Dương Tử Lăng sẽ cầu xin tha mạng, nhưng không ngờ tới vậy là một hồi mỉa mai giáo huấn hắn. Thân sắc của vương giả sau lưng trở nên âm lãnh đột nhiên động thủ. Oanh. Một trưởng đập ra, quy tắc tràn ngập, cả gian phòng đều bị bao trùm, một cỗ uy hiếp quấn quanh hai người. À gì Đà Phật. Bỗng nhiên vang lên một tiếng niệm Phật, trong nháy mắt Pháp Hải đã xuất hiện trước mặt hai vị nữ tử ngay đón trưởng này. Úp, hụt, hai trưởng va vào nhau, lão giả trực tiếp bay ra ngoài, máu vương vãi giữa không chung. Nhưng vẫn chưa kết thúc, đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp như chiếc gương. Một cỗ lực hút to lớn chuyển ra, lão giả trực tiếp bị chấn áp. Các người... Quân Càn còn chưa kịp mở miệng Pháp Hải đã phất tay, một vệt kim quang hiện lên, quân Càn cũng bị hút vào lôi phong tháp. À gì đà Phật, hai vị nữ thế chủ có lòng vì thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, bần tăng sẽ độ hóa hai người. Pháp Hải thôi động lôi phong tháp, Phật lực quán trú, vô số kinh văn hiện ra, đánh thẳng vào tâm của hai người. Hai người ngơ ngác nhìn mọi chuyện, bọn ta còn chưa nói gì cơ mà. Ngươi tính giúp bọn ta xử lý luôn à. Còn nữa, không phải vừa nãy ngươi quay đầu rồi cơ mà cảm thấy mất mặt cơ mà trương tam phong hờ hững lắc đầu cái đổ lừa chọc trước đó còn cảm thấy gây họa cho tây vực cảm thấy mất mặt thế mà bây giờ nghe thấy là bản thân đang cứu vớt thiên hạ thì lại là người đầu tiên sông lên đúng là lắm trò a di đà phật sát sinh vì hộ sinh trảm nghiệp không phải trảm người thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường pháp hải niệm phật lôi phong tháp chấn động hai bóng người lăn lông lốc ra a di đà phật ngã phật tử bi Lão giả và quân càn vừa ra vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu, hai nữ tử mắt lòi cả ra ngoài. Có cần phải điêu dân thế không hả? Và nhiên như là lời Trương chân Nhân nói, vương giả đến đều tấp nập, Pháp Hải này thực sự là không có ai. Ngọc Linh Lung âm thầm may mắn, nếu như lúc trước Pháp Hải cũng làm như thế, thì đoán chừng giờ nàng cũng như thế này rồi. Trước mặt Phật Đà còn không giao hết bảo vật trên người các ngươi ra, Dương Tử Lăng nói. Quân Cản và Lão Giả không chút do dự tháo gỡ nhẫn không gian cung kính rừng cho Pháp Hải. Dương Tử Lăng và Ngọc Linh lung vội vàng kiểm tra, mở to mắt nhìn. Đây là bao nhiêu? Trong nhẫn không gian của hai người có một đống lớn nguyên tệ, còn có một đống nguyên tinh. Không hồ là hậu duệ của Tây Hoàng Quốc, quả nhiên có tiền. Tây Hoàng Quốc của người còn hoàng tử nào khác không? Dương Tử Long hỏi. Còn có một vị là Hoàng Huynh của ta. Tài sản trong tay hắn còn nhiều hơn cả ta nữa. Quân Cản không chút do dự nói. Vậy các ngươi còn bao nhiêu tiền? Ngọc Linh Lung lên tiếng hỏi. Hoàng tử gì đó nàng không quan tâm. Ngay cả hoàng vị nàng cũng có thể bán. Thì nàng chỉ quan tâm đến tiền. Không nhiều. Chỗ bọn ta dừng chân chỉ còn 500 vạn mà thôi. Quân Càn nói. Vậy ngươi để hắn đi lấy tiền. Còn ngươi ở lại phối hợp với bọn ta cứu vớt Tây vực. Dương Tử Lăng nói. Được. Thưa sứ thần đại nhân. Quân Càn cung kính vâng lời. Còn lão già thì đi lấy tiền. Lần này tất cả điều kiện của chúng ta đều đã hoàn thành. Sau đó sẽ dùng danh nghĩa của quân cản triệu hồi người của Tây Vực. Dương Tử Lăng mỉm cười rồi tuyên bố tin tức ra ngoài. Đúng rồi, ngươi có tin tức gì của thiên thần lệnh không? Dương Tử Lăng đột nhiên hỏi. Thiên thần lệnh từ sau khi bị ma tộc hủy đi thì không có tin tức gì nữa. Rất có thể trong thiên tháp cũng có thể là trong tay ma tộc, quân cản trả lời. Nếu như thế thì chỉ có thể để dò xét lần sau. Dương Tử Lăng than nhạ một tiếng, bảo người đưa quân cản đi nghỉ ngơi. Còn mình và Ngọc Linh Lung thì tiếp tục bàn thảo kế hoạch. Nhóm thần côn tuyên truyền ở bên ngoài cũng bắt đầu hô to. Quân Càn, hoàng tử của Tây Hoàng Quốc đã tiến vào thành Tây Hoa, hội tụ chung một chỗ với thần nữ, xây dựng lại Tây Hoàng Quốc, cùng nhau thề nguyện đánh lui ma tộc và dị tộc, trả lại bầu trời tươi sáng cho Tây Vực ngày xưa. Lúc trước thì Tây Hoàng Quốc chính là quốc đô mạnh nhất của Tây Vực, không có bất kỳ quốc gia nào có thể so sánh được. Hoàng tử của Tây Hoàng Quốc đứng ra, lực hiệu triệu không ai sánh bằng. Chỉ là có người đang lo đến não nề người đó chính là Hoàng, hoàng Huynh của quân Càn, tức đến giận là bay cả nóc nhà. Mẹ nó, thằng này là đần độn hả? Lúc này lại nhảy ra gây sự chú ý cho ma tộc và dị tộc, chắc chắn sẽ liên lụy đến ta. Bây giờ thế lực ma tộc dị tộc đang rất lớn mạnh, một khi bọn hắn bị bại lộ thì chắc chắn sẽ bị truy sát. Thế mà hoàng đệ đần độn quán đột nhiên nhảy ra kêu gào là muốn xây dựng lại Tây Hoàng Quốc, lại còn thề đánh bại ma tộc dị tộc, đó không phải đần độn thì là gì. Mà thần ma đạo tràng thì một bóng người hư không bay tới lấy ra một tấm lệnh bài. Chàng chủ, đây là thiên thần lệnh của Nam Vực, bán cho ngươi. Thiên Vân Hoàng thuận lợi như vậy thì xem ra mọi chuyện ở Nam Vực đều ổn, Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Thiên Vân Hoàng lắc đầu, mọi chuyện đều ổn, chỉ là thiên thần chi mạch sớm đã đứt đoạn, cái thiên thần lệnh này đối với bọn hắn không còn tác dụng nên mới đưa cho ta. Thì ra là vậy, nhưng ngươi không lo thiên tháp Nam Vực chấn thủ ma tộc sau. Giang Thái Huyền tò mò hỏi Ma tộc dị tộc của Tây Vực chưa bị diệt Ta không cần phải ở đó Thiên Vân Hoàng trầm giọng nói Thật ra thì ta có thể ra cho người một nhiệm vụ Để người nhanh chóng tiêu diệt ma tộc Tiện tay chỉ rõ ngọn nguồn Làm cho ma tộc và dị tộc không thể xâm phạm chân hư giới Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói Nhiệm vụ gì vậy Thiên Vân Hoàng trầm giọng. Mặc dù tiếp xúc không lâu với chàng chủ Nhưng hắn vẫn biết là chàng chủ có rất nhiều hố bẫy Vẫn nên cẩn thận thì hơn Có nhìn thấy đại dương bao la kia không? Giang Thái Huyền buồn bã nói. Có gì liên quan đến nó chứ? Thiên Vân Hoàng mờ mịt. Ta muốn đối phó với ma tộc dị tộc cơ mà. Sao lại kéo sang biển cả rồi? Hoài kìa! Người không có chú ý tin tức của đạo trang gì cả. Người là người tối cỏ à? Giang Thái Huyền cười nói rồi mở TV ra. Tin tức về bán long tộc hợp tác với ma tộc lập tức vang lên. Cái gì? Thế mà là do bán long tộc dưới đáy biển gây họa. Thiên Vân Hoàng tức giận. Bàn Hoàng phải tiêu diệt cái đám Bán Long tộc này mới được. Đừng vội, thực lực của Bán Long tộc rất mạnh, bây giờ lại có Ma tộc và Dị tộc trợ giúp. Đừng nói là ngươi, mà ngay cả Đại Dương cộng thêm với ba thành trì lớn cũng không cách nào hủy diệt được đâu. Giang Thế Huyền trầm giọng nói. Bán Long tộc mạnh thế vậy sau, sắc mặt Thiên Vân Hoàng vô cùng khó coi. Không sao cả, có bản Tràng Chủ chỉ điểm thì Bán Long tộc nho nhỏ chẳng tính là gì. Giang Thế Huyền kiêu ngạo nói. Tràng Chủ, vậy ta phải làm gì đây? Thiên Vân Hoàng vội hỏi, rất đơn giản thôi, trước tiên học thuộc ba quyển sách này đi." Giang Thế Huyền ném cho Thiên Vân Hoàng ba quyển sách: Tổ Long sáng Hải Lục, Đức tin tối cao của Hải tộc, Lịch sử của Đại Hải Dương. Thiên Vân Hoàng ngơ ngác, đây là cái quỷ cái gì vậy? Lần ra xem thử Thiên Vân Hoàng đơ người, Tổ Long sáng tạo ra Đại Dương, tạo ra Long tộc trấn áp bốn biển, nhưng Đại Hải Chi Linh là cái gì vậy trời? Thế mà lại làm cho Tổ Long và Đông Đảo Long tộc tức giận bỏ đi. Và phần bán long tộc gây họa, thả ma tộc và dị tộc từ lục đạo chiến trường ra, loạn cho chân hư giới. Thế nên muộn nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ lục đạo chiến trường sau Gã mặt của Thiên Vân Hoàng trầm giọng nói: "Chú ý trọng điểm, phần chính rằng cái huyền đen mặt tức giận nói: "Ngọn nguồn của mọi chuyện là linh hồn của biển cả, nếu không phải do linh hồn của biển cả thì long tộc vẫn còn ở đó, ma tộc và dị tộc căn bản không thể sống ra được." Thiên Vân Hoàng cảm thấy cái não của mình không đủ dùng. Chúng ta không ngăn được lục đạo chiến trường sao? Không được. Không chặn được chiến trường lục đạo, chỉ có long tộc mới làm được thôi. Chiến trường lục đạo có cấm chế của hải thần mà đại đế của hải tộc bố trí. Do đại đế đích thần áp chế nhưng mà vẫn không áp chế nổi. Chỉ có thể tìm được linh hồn biển cả, bạo họ liên lạc lại với long tộc đã biến mất thì mới có thể bình ổn tất cả. Giang Thái Huyền nói. Liên lạc với long tộc ư? Thiên Vân Hoàng kinh ngạc. Đúng vậy chỉ khi tìm được long tộc chấn áp hải dương thì chiến trường lục đạo mới không dám xông lấn thế nên nếu như người muốn kết thúc mọi chuyện cứu vớt được chân hư giới thì chỉ có thể đi tìm đại hải chi linh giang thái Huyền trầm giọng nói chàng chủ vậy sao người không liên lạc với long tộc đi thiên vân hoàng nhịn không được mà nói người đã biết tường tận như thế thì sao không trực tiếp bảo long tộc quay về sao người lắm chuyện thế có muốn báo thù cho hoàng giả nhà ngươi hay không có muốn đuổi ma tộc dị tộc đi không chú ý mà đọc sách đi là linh hồn biển cả khiến Long tộc tức giận bỏ đi, Long tộc không nguôi giận thì làm sao trở về được. Tám người Long tộc kia cực kỳ kiêu ngạo, linh hồn biển cả bắt buộc phải cầu xin bọn họ thì đám đó mới về, Giang Thái Huyền nói. Thiên Vân Hoàng có chút giật mình, hắn phải đến Đại Dương sau, Thu của nhà mình, còn có những tên ma tộc dị tộc của Thiên Tháp nữa, bản thân là hậu nhân của Thiên Thần Đại Đế, sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Suy nghĩ kỹ lại, Thiên Vân Hoàng học thuộc ba quyển sách, lúc sắp rời khỏi Trang chủ liền thu lại quyển sáng hải lục. Đồ này người biết càng ít càng tốt. Đề phòng ma tộc dị tộc sẽ đi sớm một bước tìm được linh hồn của biển cả. Ta hiểu rồi. Thiên Vân Hoàng kiên định gật đầu. Sau đó xoay người đi tới hải dương. Hắn phải tìm được linh hồn của biển cả. Hắn phải kết thúc từ chỗ ngọn nguồn. Đại hải chi linh à? Người dẫn đường của người đến rồi. Bàn trang chủ chờ người cầu xin đây. Giang Thái Huyền đứng chắp tay. Mà lúc Thiên Vân Hoàng bước vào phạm vi biển cả... Bốn con rùa đó bị một hải yêu giết chết. Tổ long sáng hải lục đương nhưng bị chuyển ra ngoài. Bởi vì trên sách có viết một câu. Người có được sách quân lâm biển cả lột xác thành long trở thành trí tôn của biển. Tình cảnh này làm cho ta nhớ đến võ hiệp trong TV thường xuyên có lời kịch đó. Người có được bảo vật này sẽ nhất thống thiên hạ, thống nhất giang hồ. Giang Thái Huyền lập sang sáng hải lục. Mặc kệ đám hải yêu này có tin hay không thì hắn cũng cháu không tin. ống ở trong đại dương dưới vực sâu một con rau long hoàng giả cung kính nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt chính là một con đà long bệ hạ bây giờ trong biển đang điên cuồng lan truyền việc nếu ai có được tổ long sáng hải lục có thể lột xác thành long trở thành trí tôn của biển cả vậy theo ngài trước tiên chúng ta đi cướp tổ long sáng hải lục hay là phát động chiến tranh lột xác thành long đà long có vẻ nghi ngờ lạnh lùng nhấc nhìn rau long người nói có thật không Thuộc hạ không dám khẳng định, nhưng hải tộc bên ngoài đang tranh giành nhau. Nghe nói sáng hải lục là bí điển cấp cao của long tộc, bao gồm bí pháp mà tổ long tạo ra long tộc. Nếu nhài có được thì có thể lột xác thành long. Giao long hoàng giả kia cung kính đáp. Bí điển sao? Sáng tạo ra long tộc. Đà long hơi thở gấp gáp quyền này so với đánh thánh điển, không biết là cao hơn bao nhiêu cấp bậc nữa. Thánh điển long tộc chỉ là công pháp tu luyện của long tộc, có thể gột rửa huyết mạch của bọn ắn, có hy vọng lột xác thành long Nhưng đó chỉ là hy vọng mà thôi. Nhưng nếu như Sáng Hải Lục thực sự có thể tạo ra lòng tộc, vậy thì hắn trở thành Long Vương con mẹ nó rồi. Một khi trở thành Long Vương thì bá chủ chủng tộc vớ vẩn gì đó, chiến trường lục đạo gì đó toàn bộ là rác rưởi mà thôi. Truyền lệnh xuống, phải có bằng được Sáng Hải Lục, nếu ai dám tranh với chúng ta, diệt tộc." Đả Long lạnh giọng hạ lệnh. "Vâng, thưa bệ hạ." Gia Long hoàng giả cung kính lui ra. Giang Thái Huyền lúc này bắt chéo hai chân lật xem bản đồ đây là bản đồ tây vực lấy từ chỗ dương tử lăng tây vực cũng có một phần ba là chỗ trống mà chỗ ma tộc dị tộc tìm kiếm chính là đây rốt cuộc đang che giấu cái gì vậy giang thái huyền liếc nhìn bản đồ trên đó có một nơi bị đánh dấu chỗ vô cùng nguy hiểm đừng vào lúc này truyền thống trận mở ra Thang nguyệt lộ truyền thống tới tràng chủ ta muốn thuê gia các thần hầu được giang thái huyền gật đầu liên hệ với thần hầu hỏi thăm địa điểm gia Cáp đạp không bay tới hết cách rồi Chuyện tống trận bên đó không chịu nổi hắn. Chàng chủ, ta muốn thỉnh giáo một phen. Một tên thần côn cần tiền để làm gì? Còn bán đi những đồ như đạo cảnh hoàng giả. Thăng Nguyệt Lộ phát sầu rồi. Lần đầu tiên nàng làm loại chuyện này chả có kinh nghiệm gì cả. Phát triển đức tin của thần, thành lập thần điện. Những thứ này đều cần tiền. Tùy theo người lắc lư như thế nào, chỉ cần không bại lộ, Giang Tế Huyền nói. Các người thang Nguyệt Lộ đã sắp chết trôi ở Tây Vực luôn rồi. Chỉ vì kiếm tiền cũng đủ liều mạng. Ma tộc dị tộc thì còn đang tìm kiếm nơi kiếm linh khủng bố, dị tộc chỉ có một vài vương giả mà ma tộc thì còn mấy vị hoàng giả, dẫn đầu một vài ma tộc chấn thủ Tây Vực. Đồng tính ở thành Tây Hoa hiển nhiên là khiến bọn hắn chú ý, ngàn vạn ma tộc ùn ùn kéo qua với đổ tiêu hủy cơ nghiệp của Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng, nhưng không may là lôi phong tháp đã chờ đợi sẵn. Pháp Hải vốn dĩ là trực tiếp muốn chấn sát, nhưng vì để sớm ngày cứu vớt bách tính tây vực mà nghe theo chủ ý của Dương Tử Lăng độ hóa một phen thả họ về, còn đi khuyên nhủ ma tộc và dị tộc là buông bỏ đầu đau, lập địa thành phật. Cùng lúc Dương Tử Lăng cũng có được tin tức của thiên thần lệnh ở ngay trên người một vị vương giả ma tộc. Cảnh tượng đó cũng xảy ra ở sơn cốc của Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông còn chưa kịp ra tay thì đã bị ra cắt thần hầu, ngay cả mặt cũng không thèm lộ diện. Một trận đồ sát toàn bộ ma tộc và dị tộc trong đó còn có một vị hoàng giả ma tộc làm chấn động minh nguyệt tông và các tông môn khác trong khoảng thời gian này vì để tây vực quật khởi minh nguyệt tông cũng mời tông môn khác tới để cùng nhau đề cao thực lực sớm ngày tiêu diệt ma tộc dị tộc để xây dựng lại tây vực cảm tạ trận pháp của thần đắc tội với thần linh chắc chắn phải chịu trừng phạt ta nguyệt lộ cúi đầu bái lại đối với trận pháp bùng nổ phía xa cái miệng của trưởng lão minh nguyệt tông co giật không cần thăm dò cũng biết người xuất thủ So với hoàng giả nhà mình còn giỏi hơn nhiều Phải biết rằng trong đó cũng có một vị hoàng giả Các đại tổng môn khác cũng ngờ ngác Không thèm lộ mặt chỉ xuất ra trận pháp đã giết chết toàn bộ ma tộc rồi Bọn ta đều đã chuẩn bị liều mạng mà người cứ thế giải quyết sau Lẽ nào là một vị hoàng giả đỉnh phong ra tay Trong lòng trưởng giáo đang run rẩy Phía sau đối phương là một vị hoàng giả đỉnh phong đó nha Nhưng mà hoàng giả đỉnh phong không yên ổn tu luyện Không truyền tâm xử lý ma tộc dị tộc Lại chạy đi tuyên chuyển chư thần gì đó sau Trận pháp của thần Tông môn khác thì không hiểu tình huống liền bị câu nói của Thang Nguyệt Lộ hấp dẫn Phục Việc này bàn sau đi Trước tiên chúng ta thương lượng đã Các người có mua đạo cảnh hoàng giả hay không Thang Nguyệt Lộ mỉm cười nói Mua, tất nhiên phải mua chứ Các đại tông môn liên tục gật đầu Rất nhanh Từng phần đạo cảnh hoàng giả được bán đi Thang Nguyệt Lộ lại diễn trò Lần này trực tiếp mời ra các thần hầu tham diễn Hoàng giả nghe trộm suýt chút nữa quỷ dạp xuống mua đi bán lại đạo cảnh hoàng giả mấy phần đạo cảnh vương giả tai nạn ập đến khiến những tông môn này hao hụt đi rất nhiều tài sản chỉ phải đành để lại tương lai xây dựng tông môn hơn nữa những tông môn này cũng không có chính nghĩa như vậy đều âm thầm phát tài một vài tông môn nhỏ bị diệt vong hoặc là bảo vệ tông môn nhỏ thì phải thu hồi bảo vật cứ như vậy những tông môn này tích lũy được rất nhiều tiền bây giờ có tiền để mua đạo cảnh hoàng giả đương nhiên là nóng lòng mua. Giao dịch hoàn thành rồi, bọn ta cũng phải rời khỏi nơi đây." Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên Hở hững nói. "Rời khỏi ư?" Các đại tông môn ngơ ngác, ở đây không ổn sau. bên ngoài hỗn loạn như thế, chỉ bằng vào thực lực của các người rất khó đảm bảo an toàn. Chính vì hỗn loạn nên mới phải đi." Thang Nguyệt Lộ trầm giọng nói, "Bọn ta có sứ mệnh của bọn ta, phải cứu vớt còn dân Tây Vực, hôm nay thời cơ đã đến, sẽ phải lập tức hành động thôi." Sứ mệnh cứu vớt bách tính. Người dẫn đầu các tông môn đều có chút hoang mang. Tiền hạ này cần bọn ta, cáo từ. Thang Nguyệt Lộ ôm quyền rồi cùng Tiêu Thiên rời đi. Các đại tông môn còn muốn nói tiếp thì trưởng lão Minh Nguyệt Tông đã thở dài. Vậy thì cung tiễn hai vị, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Bọn họ đã tiêu rất nhiều tiền rồi nên như lại mua tiếp thì có lẽ phải bán thân bán tài sản. Nhưng mà những thứ này bọn họ chắc chắn sẽ không bán. Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên trực tiếp ra khỏi sơn cốc, ra các thần hầu đã sớm chờ đợi mau đi, lần này phát tài rồi, đừng để cho đám đó đuổi theo tìm được đạo tràng, thằng Nguyệt Lộ kích động nói. Ra các thần hầu cười nhã phất tay, một đạo kim quang cuốn quanh hai người, lướt không rời đi. Sao người lại để cho bọn họ rời đi? Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta kiếm được tiền rồi, càng có thể đề cao thực lực mà. Một vị vương giả khó hiểu nói. Trần lão kia thở dài, ném ra một quyển trư thần sáng thế lục. Các người tự xem đi, trước đó hoàng giả nghe trộm suýt nữa thì quỳ xuống, còn chưa rõ sao. Chư thần sáng thế lục, đại đế tức giận rời khỏi chư thần, khiến cho hoạ loạn giáng lâm. Một đám người ngư ngác tại sao những điều này không được ghi chép. Nhưng rất nhanh cả đám đã hiểu là do bị đại đế xóa bỏ. Lão tổ của bọn họ lại là tội nhân sau. Một đám vương giả vô cùng hoang mang, có chút không tiếp thu nổi. Lão tổ nhà mình ngày xưa là Đại Đế được lực sử lưu danh là cường giả mạnh mẽ, người người tôn kính. Chưa nói đến việc chấn áp cả một thời đại nhưng cũng được xưng là khó tìm đối thủ. Tín ngưỡng cả đời của bọn họ mà bây giờ lại trở thành tội nhân sao? Trước đó hoàng giả suýt nữa quỳ xuống mà đó chỉ là dư uy. Hơn nữa còn là uy áp của bản năng, không phải uy áp thực lực của Đại Đế. Cái đáng sợ nhất vẫn là hóa thân dáng lâm nhà Trưởng lão, lắng chát mở miệng. Thần, không có cách nào để ráng lâm Chỉ có thể dựa vào hóa thân để dáng lâm, bằng không dưới uy áp thì toàn bộ chư chân hư giới sẽ đều sụp đổ. Điều này cũng được ghi chép trong chư thần sáng thế lục. Nếu như giải thích như vậy thì đại đế gì đó đều không bằng những tồn tại này, đó mới thực sự là thần. Lão tổ nhà ta thực sự được đắp nặn ra từ bùn đất sau. Các mặt đám vương giả rất đặc sắc, sao lại cảm thấy cái này chẳng đáng tin gì hết vậy? Bọn họ mà được nặn ra từ bùn sau. Sứ mạng của bọn hắn chính là mang tín tức này đến cho chư thần, sau đó giải cứu con dân của Tây Vực. thuận tiện tuyên truyền tin tức về chư thần, bọn hắn cần rất nhiều tiền, cho nên mới có thể đi bán đạo cảnh hoàng giả trân quý như vậy. Một vị đệ tử đi tới, trong tay cầm một tờ giấy, nó được tìm thấy trong phòng của tiêu thiên. Thì ra là vậy. Nói như vậy, sau này chúng ta không mua được đạo cảnh, không mua được linh khí, thần huyết đan và thần ma đan nữa rồi. Một vị vương giả thở dài, Đây chính là cơ hội duy nhất để đề cao, dùng tiền là có thể giải quyết, vậy sao mình không nắm lấy? Bản trưởng lão thực sự là hối hận, biết sớm như vậy đã bán tông môn, một vị vương giả vô cùng hối hận. Nếu như thời gian có thể quay lại, có thể mua lại từ đầu, hắn nhất định sẽ nói đây là khế đất tông môn ta, tất cả sản nghiệp, ngươi cứ cầm đi. Nhanh đi tìm bọn họ, nhất định phải tìm được. Không ít vương giả kích động nói vội vàng sông ra khỏi sơn cốc, nhưng đáng tiếc hai người đã sớm bị ra cát thần hầu mang đi. Các vương giả tìm kiếm như phát điên nhưng không hề tìm được tung tích của hai người, chỉ có thể trở về. Không có, trăm dọc chung quanh đã tìm hết rồi, giống như tàn biến và hư không vậy, một vị vương giả nói. Các vị vương giả khác nhìn về cuốn Chư Thần Sáng Thế Lục vẻ mặt nghiêm túc. Hẳn là Chư Thần thật. Thần ở cái thế giới này không phải truyền thuyết. Trong lịch sử chân hư giới có không ít đại đế phi thăng thành thần, chỉ là chưa thấy ai quay về. Mà nếu đã có thần thì xuất hiện thêm mấy vị sứ giả. Một người là thần huyết, một người là thần thẻ Lại có quan hệ với chư thần thì sao mà không phải chứ Tất cả mọi chuyện đều có thể là thật Nhưng mà ta vẫn không thể nào chấp nhận được Lão tổ nhà ta lại được đắp nặng từ bùn đất Một vị vương giả không biết làm sao mở miệng Vậy người nói cho ta nghe Lão tổ nhà người từ đâu tới Một vị vương giả khác cười nói Vị vương giả này há miệng Ta chỉ biết là Là không phải chứ không biết từ đâu Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có thể thấy là mọi chuyện hết sức là thú vị. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.